các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái kẹt của anh chứ. Anh làm bác sĩ, ai cũng biết là lương cao. Trong khi anh còn kẹt cả bố mẹ lẫn mấy đứa em ở bên nhà. Rồi qua về không phải là giúp đỡ mà là bổn phận của anh. Ngọc ngắc đầu dặn quả quyết, "Thì em cũng còn kẹt cả đống bà con bên đấy, em có gửi cái gì đâu?" "Em không gửi là tại vì em không muốn gửi chứ không phải là anh ngăn cản em đâu." Ngọc lắc đầu. Nói tóm lại là cả anh với em Hai bên cùng không gửi Thế là tiện hơn cả Nói mãi bao nhiêu cho đủ Mẫu nằm im mếm môi rằn cơn giận Để khỏi lớn tiếng giữa đêm khuya Lần nào cũng thế Cái mặc cảm trí thức nổi dậy trong lòng Không cho phép chàng gào thét Chử rủa hoặc đánh đập vợ Và rốt cuộc thà chịu nhịn con vợ ngang ngược Còn hơn mang tiếng là bác sĩ Mà vũ phu Đồng nghiệp bên cạnh chàng Cứ người nhìn gió vợ lăng nhăng gặp kẻ với trai mà cứ cắn răng im lặng vì sợ mang tiếng, càng trí thức càng sợ dư luận, đó là căn bệnh ngàn đời của người Việt. Cho nên những ông chồng khoa bảng gặp vợ ngỗ chỉ còn cách duy nhất là lặng lẽ nuốt lấy những đắng cay vào lòng như món nở đeo đẳng cho đến ngày nhắm mắt, mẫu không thoát nổi quy luật ấy. Hễ vợ lớn tiếng, chàng cãi phải câu cho khó rồi buông xuôi, chẳng nhắm mắt quay vào phách, lòng vẫn không tha. Nàng lại nhảy trách mẫu Mẫu không chịu viết thư về giải thích cho cha mẹ hiểu Tiền bạc ở hải ngoại rất khó kiếm Rồi từ chuyện quà cắt Ngọc chuyển sang đề tài Thứ hai là lá thư của con đĩ nào Tin là Cúc đã gửi cho mẫu Ngọc quả quyết là mẫu đã hẹn hò với Cúc Cho nên Cúc mới liên lạc mật thiết với chàng Ngọc nói miên man Mãi đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi Mẫu nghe hơi thở đều đặn của vợ Chàng mới đứng dậy vào phòng tắm xối nước và hít một làn gió xa xăm Sáng nay trên đường ra phòng mạch, mẫu nhớ đến Cúc. Chàng vừa trách Cúc đã gây sóng gió cho gia đình chàng, nhưng vừa cảm thấy vui vui vì bất chợt quen một người con gái rất dễ thương. Chàng thấy tiếc vì Cúc trẻ quá so với tuổi của chàng. Nhưng rồi chàng lại gạt đi và mỉm cười tự nhủ. Trẻ hay thì sao thì con đường quan sẽ đến mình. Giờ mặt sang trở lại phòng ngồi thì có tiếng phun reo, mẫu nhấc lên và nhận ra giọng của Cúc. Mẫu thấy tim mình đập mạnh, đôi mắt đang buồn ngủ chợt sáng hẳn lên. "Em đi, bác sĩ, Cúc nghe." Mẫu nhìn ra cửa, chớp mắt mấy cái rồi hồi hộp nói nhỏ. "Cô Cúc chờ thơm một tí nhé. tôi tôi chạy ra chỗ đóng cửa lại đã." đặt nhẹ ống nghe xuống và chợt nhận ra sự vô lý của mình, tại sao nói chuyện với Cúc lại phải đóng cửa. Giang mỉm cười cài chen chăm rồi bước vội vào. Ông với Cúc tôi đang nghĩ đến cô thì cô gọi. Cô biết không? Hôm qua may quá cô vừa ra thì vợ tôi tới. Cúc cười khúc khích. <cười> may cho bác sĩ chứ đâu có may gì cho em. Em có nhìn thấy bác sĩ à, Em có nhìn thấy bà bác sĩ lúc em ra đường, nhưng mà bác sĩ cứ im thầm, bà ấy không có nhìn thấy em, mà dù có thấy thì bà ấy cũng đâu có biết em là ai. Lối nói của Cúc cũng như của Mộng, rõ ràng cảm chứa đựng những cảm thông rất chặt chẽ về một âm mưu mờ ám mà tuy chữ ai nói ra nhưng đã hoàn toàn ngầm đồng ý với nhau. Cô hỏi: "Bà bác sĩ còn nhắc đến em không?" Mẫu trả lời: "Có chứ, căn nhằn suốt cả đêm qua. Ôi tội nghiệp bác sĩ quá, hay là bác sĩ để em đến gặp bà sĩ? Em nói thật là em giỡn." Đừng, đừng, vài ngày nữa chắc là bà sẽ quên. Cô mà đến gặp tôi sợ còn phiền toái cho tôi hơn nhiều." Rồi Cúc đột ngột hỏi Em đến phòng mạch bác sĩ bây giờ nhé Hứng? Mẫu rất mong gặp lại Cúc Nhưng vẫn sợ sự xuất hiện bất ngờ của vợ Chẳng cả Thôi đừng có đến Mới hơn 10 giờ mà Mẫu lưỡng lự vài giây rồi hỏi lại Thế từ từ nhà cô ra thì có xa không Độ nửa giờ uhm, Nửa giờ thì thì hơi lâu Thôi nhớ vậy thì đừng đến Sợ không có kịp Nhưng mà bữa nay em bệnh thật mà Em thấy khám bệnh không được sao Được chứ nhưng mà hôm qua tôi đã nói với cô là tạm thời bất cứ cô gái nào tên là Cúc đến đây Thì thì tôi đều không dám khám Cúc nhanh trí đề nghị Hay là em đổi tên Họ Hoàng thì giữ nguyên Còn tên Cúc thì đổi đại là một cái tên nào cũng được à, Lúc mà bác sĩ gửi hồ sơ cho của em cho bảo hiểm Thì chỉ ghi tên họ và chữ xe thôi là được rồi Mẫu ngạc nhiên một cách thích thú về sáng kiến của Cúc Nó chứng tỏ Cúc đã có chủ tâm gặp chàng suỵt đi về phương thức qua mặt ngọc từ đêm qua bỗng có tiếng gõ cửa mẫu giật mình bảo Cúc cô, cô cho tôi số phone đi lúc nào tiện tôi tôi liên lạc với cô chàng ghi thật nhanh số điện thoại của cô xuống mảnh giấy nhỏ nhét vào túi ăn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net